liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến chào mừng các bạn đến với kênh liễu truyện hay bây giờ liễu truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập ba mươi hai của bộ truyện hoàng tử yêu nghiệt chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhưng phương thư thần lại không giống vậy ông là người xưa nay vẫn được hoàng thượng tôn trọng lại nhận được sự yêu mến nồng đậm từ các học sinh trong thiên hạ không ngờ ông lại công khai bàn luận sự việc nóng hổi nhiều vậy tại chính thời điểm này biết gì không vương đại nho tới thành thiên khải rồi nghe nói là để phê bình chuyến viễn chinh tới ba nhĩ đồ lần này của hoàng thượng là hao người tốn của ai có thể nói chắc được loại chuyện này cơ chứ cuộc viễn chinh tới ba nhĩ đồ đã là việc không thể tránh được càng không thể thay đổi vị vương đại nho này tại sao lại xuất hiện vào lúc này không phải đó chứ Các người đang nói bừa cái gì đó Phương Đại Nhò không hề nói muốn chỉ trích Hoàng Thượng Ngài chỉ là muốn thảo luận vấn đề này một cách công khai và cho người trong thiên hạ một lời giải thích Ta cảm thấy Phương Đại Nhò mới thực sự là người một lòng vì dân Đúng vậy, trong nước hiện tại xôn xao đủ các loại tin đồn Nếu có thể công khai thảo luận nghiên cứu sự việc này, ngược lại có thể đưa ra một lời giải thích thỏa đáng Hơn nữa, cho tới hiện tại Châu Đình vẫn chưa ra mặt can thiệp Trường Minh, Hoàng thượng cũng ngầm cho phép. Đúng đúng, ngay cả triều đình cũng đã chấp thuận chuyện này. Chúng ta cứ ngồi chờ xem kịch hay thôi. Đế quốc đại bất liệt điền, kế hoạch tấn công Hung Nha lợi của Y Lệ Sa Bạch cuối cùng cũng được cuộc bỏ phiếu của Hạ nghị viện thông qua. kể từ khi Niễu Khắc Màn gặp nạn, Y Lệ Sa Bạch lòng tràn đầy lửa giận, từ đầu đến cuối cũng chưa từng phát tiết ra ngoài. Hiện tại không có ai dám động vào cô ta tự rước lấy xối quẩy. Đế quốc Hung Nha Lợi cũng ngay lập tức nhận được tin tức này, rất nhanh đã hợp với các quốc gia xung quanh, cùng nhau chống lại sự xâm lược của Đại Bất Liệt điên. Đại chiến ở thế giới phương Tây hết sức căng thẳng. Hoa hạ, Thành Thiên Khải. Trên quảng trường Thành Thiên Khải ngày hôm nay có thể nói là người đông nghìn nghịt, không chỉ người dân lân cận mà còn có vô số học giả, thậm chí là các quan chức cao và quý tộc đều đã tề tựu tại đây. Suy cho cùng, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử diễn ra một cuộc thảo luận công khai về quyết định của hoàng đế có hợp lý hay không, làm sao có thể khiến người ta không hứng thú rào rạt đây. Cuộc thảo luận này không phải là một đại hội biện luận chính thức, do đó cũng không có cái gọi là song phương đối lập, mà chỉ là một cuộc thảo luận dưới hình thức lớp học. Hàng trăm người có uy vọng từ khắp nơi trên đất nước đã ngồi trước quảng trường từ sớm tại khoảnh khắc mặt trời dâng cao một ông lão chậm rãi bước ra ngoài người tới chính là Phương Thư Thần phải biết rằng tại thời đại này với tuổi tác của Phương Thư Thần đã được coi là người thọ lâu mọi người trong quảng trường thấy ông liền nhao nhao đứng dậy thi lễ dù đã gần 80 tuổi nhưng Phương Thư Thần vẫn duy trì được sức khỏe cùng tinh thần thể trạng khỏe mạnh đa đoạt người đích thân tới phụ trách công tác an toàn, sau khi nhìn thấy Phương Thư thần, trực tiếp quỳ mọp xuống đất. Hấp kinh đa đoạt, xin ra mắt thầy. Xung quanh bàn tán xôn xao. Ai ra? đó là đô đốc đội quân trăm vạn hoa hạ chúng ta, gặp Phương Thư thần cũng phải quỳ xuống. Phương Thư thần này được đấy. Người biết quái gì, đừng thấy Phương Thư thần tuổi tác cao, cứ thực là bạn vong niên với hoàng thượng, từ lúc hoàng thượng còn là hoàng tử hai người đã vô cùng thân thiết. Có ông ta ở đây, ai dám nghị luận về chính sách của Hoàng thượng nữa? Phương thư thần tán thưởng nhìn đa đoạt. Học trò nay đã thành nhân vật cốt lõi của Trung Nguyên, nắm trong tay trăm vạn bình mã, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần học hỏi. Lão phu cảm tạ các vị đã có mặt hôm nay. Lần thảo luận này, mọi người hãy tự do ngồi luận, không cần cân nhắc quá nhiều. Đường Kim Hoàng thượng là một minh quân, Ta và những người đọc sách khác có nghĩa vụ và trách nhiệm thay Hoàng thượng đưa ra một lời giải thích. Phương thư thần nói một cách từ tốn. Mọi người đều không lên tiếng. Lúc này, đa đoạt đứng lên. Thưa thầy, học trò tán thành chính sách của Hoàng thượng không phải vì cho là thống lĩnh đại quân mà vì ba nhĩ đồ chiếm đóng di châu lâu này sát hại bách tính, làm đủ điều ác. Nếu như triều đình không thể báo thù cho những bách tính vô tội đã bỏ mạng vậy còn mặt mũi nào nữa một người khác đứng dậy lời của đại đoàn tướng quân không sai nhưng đường đến ba nghĩa đổ xa xôi hiểm trở không biết trận chiến sẽ kéo dài bao lâu càng không biết sẽ chết bao nhiêu người nếu chỉ đơn thuần vì báo thù liệu có thật sự cần thiết đúng hoa hạ là cường quốc hùng mạnh chỉ cần bọn chúng biết sự lợi hại của chúng ta không dám đến nữa chúng ta hà tất phải xuất binh tấn công ta cho rằng Việc viễn chinh Ba Nhĩ thực sự hao tổn nhân lực và tiền tài. Đồng thế, mặc dù Vương triều Ba Nhĩ đang ghét, nhưng với tư cách là thần tử của hoàng thượng, chúng ta nên nghĩ cho hoàng thượng. Hiện giờ Hoa Hạ đã vươn tới đỉnh cao, nhưng chưa hề có kinh nghiệm viễn chinh hải ngoại. Thay vì mạo hiểm, không bằng gia tăng phòng cố trong nước. Ta ủng hộ quyết định của hoàng thượng. Dựa vào đầu, bọn chúng tấn công Hoa Hạ, chúng ta lại không thể đánh lại. Đúng. Đường Kim Hoàng Thượng Thánh Minh Nếu ngài ấy đã muốn đánh Vậy thì nên quân dân một lòng Toàn lực ủng hộ Trong chốc lát Mọi người bắt đầu hăng hái tranh luận Đợi khi bọn họ nói xong Phương Thư Thần mỉm cười gật đầu Nói với mấy người bên cạnh Nãy giờ vẫn giữ im lặng Các người thì sao Đám đông nhìn theo hướng Phương Thư Thần nói Mới phát hiện ngoại trừ thông soái đa đoạn Ở đây còn có tư lệnh hải quân Trình Khai Sơn Và các đại tướng khác Trình Khai Sơn đứng lên nói Hải quân thể chết, tuân mệnh Hoàng thượng. Đừng nói chúng ta đang nắm chắc mười phần. Cho dù một phần, chỉ cần Hoàng thượng quyết định, kể cả phải chết, chúng ta đầu tuyệt không nói hai lời. Hắc kỳ quân ta viện trình, có thể tham gia cuộc chiến sắp tới, là vinh dự không gì bằng. Được tận trung với Hoàng thượng, với Hoa hạ, chết cũng không từ. Thái độ phía quân đội luôn khiến mọi người rung động. Những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng Bởi khí thế của họ Tất cả đều hoàn hồ ngay lập tức Hải quân quá đỉnh Hắc kỳ quân quá đỉnh Gia giang lắm Đánh chết đám chó ba nghĩa đồ. Đúng lúc này Một thanh niên đeo mặt nạ đột nhiên đứng dậy Chắp tay nói Học trò cũng tán thành quyết định của Hoàng thượng Không chỉ vì ba nghĩa đồ chiếm đảo Diê Châu Tàn sát Bách Tính Mà càng vì trận chiến này Sớm muộn đều phải đánh Đàm đông nghị luận không ngớt Vị học tử này Lời vừa rồi có ý là gì? Người đeo mặt nạ kia tiếp tục nói Có phải Bây giờ mọi người vẫn còn nghi ngờ về việc Nên xuất binh hay không Nhưng đã bao giờ mọi người nghĩ thử Liệu ba nhĩ đổ sẽ từ bỏ tại đây Có thể bây giờ hải quân chúng Đã bị hư hại Và sẽ không trở lại trong vài năm tới Nhưng ai dám đảm bảo rằng Ba nhĩ đổ sẽ vĩnh viễn không quay lại trong tương lai Nói một cách trực tiếp hơn Ai dám đảm bảo rằng Hoa hạ luôn luôn hùng mạnh Một trăm năm sau Nếu sức mạnh ba nhĩa đổ vượt qua hoa hạ Và tấn công trở lại Thì con cháu chúng ta sẽ phải chịu đau đớn khổ sở Cho nên trận chiến này Không chỉ vì bách tính di Châu Mà còn cho hậu thế của chúng ta Tất cả mọi người đều kinh ngạc Ai có thể suy nghĩ đến việc Một trăm năm sau chứ Nhưng tất cả những lời này Chỉ là giả thiết không nhất định sẽ xảy ra. như người vừa nói, hoa hạ cũng có thể vĩnh viễn hùng mạnh. vậy ba nhĩ đổ vĩnh viễn không dám tiến công. người che mặt chắp tay nói, đúng, ngài nói có lý. chính bởi vì không nắm chắc, nên chúng ta mới cần loại trừ khả năng xấu cho hậu thế. hiện giờ quốc lực cường mạnh không đánh, không lẽ trông chờ vào tương lai vô định ư? người kia bị hỏi cứng họng, không biết phải đáp sao. ta biết, rất nhiều người cảm thấy hoa hạ là một nước lớn làm sao lại chấp nhận với những tiểu quốc xa xôi yếu đuối nhưng quan hệ giữa các quốc gia không phải huynh đệ bằng hữu huynh đệ đánh nhau xong có thể làm hòa hai quốc gia thì vĩnh viễn không cho dù một bên nhận thua cũng là vì không còn lựa chọn nào khác cái gọi là bao dung sẽ không bao giờ được đền đáp muốn đánh bại sói thì phải đánh chết nó bằng không chỉ cần hồi phục nó sẽ cắn trả vì vậy chỉ có thể chiến tranh mới có thể kết thúc chiến tranh Cho dù là vì hiện tại hay con cháu hậu thế, chúng ta đều phải đánh ba nhĩ đổ. Hơn nữa, còn phải đánh thật ác liệt, đánh đến mức chúng không thể trở mình. Giọng của người che mặt ngày càng cao, vọng khắp quảng trường, khiến tất cả những người có mặt đều kiềm không được sụp sôi. Nói hay lắm. Đúng, nói hay lắm. Đánh. Tao ủng hộ, báo thù cho bách tính di châu. Con người chính là vậy bàng quan với những chuyện không liên quan đến mình Khi cảm thấy sự việc ảnh hưởng tới lợi ích bản thân Thì tích cực hơn bất kỳ ai Con cháu hậu thế Bốn chữ này đã khích lệ mạnh mẽ nội tâm họ Khi tất cả đều yên lặng Phương Thư Thần mới đứng dậy Các vị Vạn vật thế gian tương sinh tương khắc Chuyện gì cũng có mặt trái mặt phải Chỉ do cách nhìn của mọi người mà thôi Lão Hủ không hiểu chính trị và quân sự Nhưng ta biết một điều Thứ mà lòng dân cùng hướng đến, chắc chắn sẽ đúng. Đường kim hoàng thượng thành minh. Đến hôm nay, lão hủ vẫn luôn ghi nhớ mỗi hành động, mỗi lời nói của ngài ấy. Hoàng thượng nhìn xa hơn chúng ta. Đúng như lời người che mặt đã nói. Việc làm ngày hôm nay không đơn giản chỉ để sống sót, mà còn là vì lợi ích hậu thế. Mặc dù ta chỉ là cây gỗ mục, nhưng vẫn một lòng ủng hộ hoàng thượng. Xuất binh không phải vì chúng ta hiếu chiến, mà là không thể không đánh. Xâm phạm danh dự hoa hạ ta Xa đâu cũng giết Chỉ có quyết tâm như vậy Mới vĩnh viễn gìn giữ được Giang Sơn hoa hạ Xâm phạm danh dự hoa hạ ta Xa đâu cũng giết Tất cả đều hô lên Người che mặt từ từ bước xuống đài Đa đoạt lập tức đứng dậy đi theo Nhiều người cũng hiếu kỳ nhìn về phía họ Người kia từ tốn gỡ mặt nạ Nói với phương thư thần Thiên minh bài kiến phương viện trưởng Người che mặt chính là lãnh thiên minh Mọi người đừng nói hắn lấy danh hoàng thượng ra uy hiếp nha hắn che mặt để phân biện mà đương nhiên mấy cả chống đối hắn đều đã ghi nhớ Tất nhiên câu trên chỉ là nói đùa trên thực tế không ai dám phản kháng hoàng quyền Càng huống hồ, bách tính và quân đội đều nhất mực nghe theo hoàng đế Vậy nên mấy người đứng ra phản đối ngày hôm nay cơ bản đều là do lãnh thiên minh sắp xếp Hỏi đáp rõ ràng lãnh thiên minh muốn thông qua hình thức này để truyền đạt tới người dân ý nghĩa của việc tiến công ba nhĩ đồ đương nhiên càng quan trọng hơn là bản thân có cơ hội thể hiện một chút lần này hắn xuất hiện chỉ mình đa đoạt biết vậy nên đám đông đều trợn mắt há mồm kinh ngạc phương thư thần nhìn lãnh thiền mình hoang mang quỳ xuống hành lễ tham kiến hoàng thượng lãnh thiền mình đỡ ông ta nói lão vệ trưởng không cần đa lễ lần này mạo muội đến đây mong đừng trách ta Đàm đông lúc này mới phản ứng lại Nhất loạt quỳ xuống Bái kiến hoàng thượng Hoàng thượng vạn tuế Quảng trường vang vọng tiếng hô Rất nhiều bách tính lần đầu được thấy hoàng thượng Không ngờ lại là hoàn cảnh như vậy Mà những lời ngài ấy vừa nói bà nãy Như hiện ngày trước mắt Là hoàng thượng Thật sự là hoàng thượng Ta vậy mà có thể gặp được hoàng thượng Hoàng thượng vạn tuế Lãnh thiên mình vẫy tay với mọi người Chư vị, viện trên ba nhĩ đổ, quan hệ tới hậu thế chúng ta, thế hệ bây giờ cần phải nhấn lúc nước mạnh dân giàu, dẹp trừ hậu hoại cho hậu thế, đó mới là chuyện nên làm. Tất nhiên, điều duy nhất chúng ta cần lo lắng chính là các tướng sĩ. Bọn họ phải rời xa quê hương, đổ máu xa trường, nhưng họ không hề than oán. Bọn họ là những người đáng kính, đáng được yêu thương nhất. Vậy nên, nhân ngày hôm nay, ta muốn để bách tính toàn quốc, cảm tạ các tướng sĩ xuất lời, lãnh thềm mình liền gặp người bái tạ các tướng sĩ trong triều đình, mời mấy vị đại tướng cũng lập tức quỳ xuống, đồng thanh hô lên. Thề tử chung với Hoàng thượng Mọi người đều là trụ cột hoa hạ, ta không ngại nói thẳng, lần viễn trinh ba nhĩa đổ sắp tới chỉ là khởi đầu. Từ nay về sau, chỉ cần là con dân hoa hạ, dù ở bất cứ nơi đâu đều nhận được bảo hộ, kẻ nào dám làm trái sẽ trở thành kẻ địch của hoa hạ tất cả những quốc gia từng xâm phạm trung nguyên đều phải trả giá bằng máu ta sẽ dẫn dắt mọi người loại bỏ tất cả nguy hiểm tiềm ẩn trong tương lai dùng máu thời đại ta đổi lấy vạn thế thái bình mọi người có bằng lòng không chúng ta bằng lòng bằng lòng tốt vậy hãy nhanh chóng chuẩn bị ngày xuất ta sẽ đích thân đến cả khẩu tiễn đại quân viễn chinh lên đường tin tức lãnh thiên minh đích thân tiễn đại quân lên đường Nhanh chóng chuyển tới cứ điểm phủ tàng Ngoài thành thiên khải Tên này có chính xác không? Chính xác Tên cầu hoàng đế đó chính miệng nói với mọi người Ở quảng trường khẳng định không có vấn đề gì Đây là lần đầu tiên Cầu hoàng đế xuất hiện từ khi chúng ta Đến thành thiên khải Chính là cơ hội duy nhất Chùa lệnh tất cả mật thám ở Hoa Hạ Nhanh chóng tập trung Bất cứ giá nào cũng phải ám sát được cầu hoàng đế Một người bên cạnh rùi xè lên tiếng Tương quân Lần này e là sẽ có rất nhiều nhân mã đi theo Ta sợ chúng ta không nắm chắc Cho dù chỉ có một chút cơ hội Cũng buộc phải ra tay Tên cầu hoàng đế kia nham hiểm Xào trá, dã tâm rất lớn Người có từng nghĩ Sau khi hắn hạ được ba nhĩa đổ rồi Hắn sẽ đánh chiếm nơi nào tiếp theo Ý của tướng quân là Hắn sẽ tấn công phủ tang chúng ta Vị tướng quân kia trầm từ gật đầu Nếu hắn không chết È e là chuyện đó sẽ đến vào một ngày gần nhất. Trong hẻm nối, vài trăm thích khách phủ Tang không một ai nói gì, vậy nhưng khoảnh khắc này, tất cả đều đồng lòng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. "Thà chết giết cầu hoàng đế." Đột nhiên, một tên mặc áo đen hô lớn. "Thà chết giết cầu hoàng đế." Tất cả thích khách phủ Tang đều hô vàng Lãnh Thiên Minh đã nhiều lần hạ sát binh sĩ phủ Tang, con số lên tới cả triệu người tận diệt toàn bộ hải quân Phủ Tàng còn liên tục lừa dối bọn họ. Đáng ghét hơn là, nghe nói, mỹ nữ mà Phủ Tàng cống nạp cho hắn đều bị hắn cho đi cọ rửa nhà vệ sinh, đến bây giờ vẫn đang rửa. Ngay cả người Phủ Tàng cũng không hiểu tại sao tên cầu Hoàng đế này sao lại có thủ lớn với mình như vậy. Có điều, bọn họ không bao giờ biết được lãnh thiên minh đến từ tương lai. Chỉ cần nghe thấy Phủ Tàng hoặc tên của lão giả thiên chiếu Là tức đến nghiến răng ken két Bản tính của tộc người này sẽ không thay đổi Đợi khi bọn chúng có được năng lực Chắc chắn sẽ tấn công trung nguyên lần nữa Vậy nên kể từ khi lãnh thiên minh xuyên không đến đây Hắn đã coi phổ tàng là kẻ địch không đội trời chung. Đương nhiên, quan trọng là Giờ không thể quay phim điện ảnh Nếu không, đám mỹ nữ phổ tàng kia Sẽ được lôi đi quay phim Cũng kiếm được kha khá đấy Thành Thiên Khải, Hoàng Cung Lãnh thiên minh quay về hoàng cung, tâm trạng vô cùng thoải mái. Thì ra, niềm vui lớn nhất khi làm hoàng đế là gia vẻ. Cái gọi là sự gia vẻ mà không bị phát hiện mới là chế mạng nhất. Sau này, hắn không thể ở mãi trong cung được, phải tìm một thời cơ thích hợp, tự mình cũng phải làm một bản. Thiên minh thường phục vi hành ký. Ngắm nhìn núi non sông nước tuyệt đẹp, tiện thể ngoại tình một chút, nếu không sẽ lãng phí khuôn mặt đẹp trai này quá. Thế Minh ca ca, chàng đang nghĩ gì vậy? Hiên vũ Ngọc Nhi phát trước bụng bự đi tới. <cười> à, ta đang nghĩ phải làm thế nào để khiến nàng khi đang mang thai không bị khó chịu? Thật sao? Thế Minh ca ca, chàng tốt với ta quá, lúc này vẫn còn suy nghĩ cho ta. Ngọc Nhi, nàng nói vậy không đúng rồi, ta là phu quân của nàng mà, quan tâm người phụ nữ của mình là điều mà người trượng phu nên làm có điều ta bận rộn hơn những ông chồng khác mà vẫn tận tâm san sóc cho nàng như vậy sẽ tỏ ra rất đáng chân quý hiền vũ ngọc nhì ngây thơ nói ừ um, ta biết rồi thì minh ca ca là tốt nhất sau này ngọc nhì sẽ ngoan ngoãn nghe lời chàng nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời ta sao đương nhiên rồi vậy nàng giúp ta làm một chuyện được không hiền vũ ngọc nhì nhìn lãnh thiên minh đang cười gian đột nhiên có sự cảm chẳng lành Thế Minh ca ca, chàng... chàng... có chuyện gì? Ta vẫn muốn thưởng thức quân miệng gợi cảm của nàng, xem có cảm giác như nào. À, chàng gấm chết được, ta không muốn. Hiền Vũ Ngọc Nhi quay đầu chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói lớn. Chàng đi tìm mộ tì tì với Tiểu Lan tì tì mà thưởng thức, ta sẽ xếp hàng sau. Lãnh Thiên Minh bất lực nhìn theo bóng Hiền Vũ Ngọc Nhi. "Ai?" À... Ta đã thưởng thức hai người bọn họ rồi Giăm bữa nửa tháng phải đổi khẩu vị chứ Có điều Cô nhóc này không từ chối Tức là còn cơ hội Cơm no rượu say sẽ nghĩ chuyện dâm dục, Chẳng sai chút nào Điều này được thể hiện rất rõ trên người lãnh thiên minh Hoa hạ Nguyên đô thành Bắc Lương Bên trong tòa thiên điện Mà lãnh thiên minh xuyên không tới Một phần sáng đột nhiên bừng lên sang chói. Xuyên qua tầng sáng ấy Có thể mơ hồ thấy được một thành phố hiện đại Xuất hiện bên trong Giống như không gian bị bóp méo Tầng ánh sáng không ngừng chuyển động Toàn bộ món đồ sắt trong thiền điện Bị ảnh hưởng, liên tục rung lắc Hoa hạ, Đại Doanh Hải Quân Nhóm đầu tiên gồm 20 vạn hắc kỳ quân Đã tập hợp tại Đại Doanh Hải Quân Bất kể lúc nào cũng có thể xuất phát Hôm nay, lệnh thiên minh cũng khởi hành Đi tới Đại Doanh Hải Quân ba con hổ tuyết sơn đi phía trước gần một vạn cận vệ hắc kỳ quân theo sau khiến người qua đường nhìn vào đều phải trầm trồ từ khi thống nhất trung nguyên ba con hổ tuyết sơn đều ở trong ngọn núi phía sau thiên khải hoàng cung rất ít khi xuất hiện lần này để tuyển đưa đại quân lãnh thiền minh dắt ba con hổ tuyết sơn ra tương quân tên cầu hoàng đế này sát theo gần một vạn cận vệ đáng sợ hơn cả hắn còn có ba con hổ tuyết sơn Hồ Tuyết Sơn không phải dạng tầm thường Thân hình to lớn, vô cùng đáng sợ Thiết khách phổ tàng Cũng đi theo sau đội quân của lãnh thiên minh Gần một vạn cận vệ Vậy ta không thể làm liều Chỉ đành nghĩ cách tiếp cận cầu hoàng đế thôi Hiện giờ chúng ta tập hợp được bao nhiêu người? 600 người Đây là toàn bộ số người Mà chúng ta có ở hòa hạ rồi Ai nấy đều đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt Mặc dù quân số có hạn Nhưng tướng quân cứ yên tâm lần ám sát này liên quan tới vận mệnh nước phủ tang chúng ta chúng thuộc hạ không ôm hy vọng sống sót quay về chưa cần giết được tên cầu hoàng đế đó chết không hối tiếc ừ các người giỏi lắm nếu chuyện này thành công bất luận mọi người có sống sót cho phải hay không ta cũng sẽ kể công của các người với đức xuyên tường quân người nhà của các người nhất định sẽ nhận được sự đối đãi tốt nhất vậy tường quân khi nào chúng ta ra tay hiện giờ tên cầu hoàng đế này đang nóng lòng đi tới đại doanh hải quân rất khó tìm cơ hội theo ta đợi hắn quay trở về lơ là cảnh giác rồi ám sát sau chúng ta chỉ có một cơ hội thôi không được phép ra tay tùy tiện rõ đợi khi lệnh thiên minh tới được đại doanh hải quân đã là mười ngày sau đây là lần đầu hắn tận mắt nhìn thấy hải quân của mình mặc dù những chiếc tàu chiến hiện giờ không có cửa so với đời sau nhưng trong thời này chắc chắn đứng đầu thế giới từng hàng chiến thuyền loại mới vài trăm khinh khí cầu đổ ở bên trên vô số tàu bọc thép tàu hộ tống, tàu vận chuyển vật tư và tàu chở lính cỡ lớn đều đã xếp hàng ngày ngắn ở đó kéo dài vô tận lãnh thiên mình đi theo gấu đại đến nơi cao nhất ở bến cảng nhìn xuống đại quân đang đợi xuất trình trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác không nói nên lời là tự hào, cô đơn bi thương hay là cảm thán bản thân lãnh thiền mình cũng không rõ nhưng hắn biết một điều những sĩ binh sắp ra trận này rất nhiều người ngang tầm tuổi hắn hiện giờ bọn họ vì tham vọng của hắn mà phải đi theo một con đường không biết trước tương lai suốt cuộc là bọn họ thay đổi vận mệnh hắn hay hắn thay đổi vận mệnh của bọn họ Hoàng thượng, đại quân đã xếp thành hàng mời Hoàng thượng hạ lệnh xuất trình Trình Khai Sơn lớn tiếng nói Lãnh thiên minh im lặng một hồi, hét lớn. Các người có nhìn thấy vô số chiến thuyền đậu trên mặt biển không? Đó chính là bức tường thành kiên cố nhất của hoa hạ chúng ta. Hàng ngàn năm qua, Vương Triều Trung Nguyên bị vô số kẻ địch xâm chiếm, khiến hàng ngàn hàng vạn cha mẹ của Bách Tính bị tàn sát, vợ con phải làm nô dịch. Chúng ta từng thử dùng tấm lòng khoan dung của mình để bao dung thiên hạ rất nhiều lần, nhưng đổi lại chỉ là sự tổn thương hết lần này tới lần khác. Vậy nên ta hy vọng đại quân có thể nhìn rõ được thế giới này. Trước nay chưa bao giờ tồn tại sự công bằng. Cái được gọi là chân lý chỉ là vũ khí lửa gạt thiên hạ của kẻ mạnh. Muốn công bằng, muốn sống sót, chỉ có thể dựa vào đao kiếm trong tay mà giành lấy. Hôm nay, các người chuẩn bị bước một chân ra khỏi Hoa Hạ. Ngày mai sẽ có càng nhiều người, càng nhiều chiến thuyền rời đất Hoa Hạ. Bởi vì ta muốn dẫn các người đi xây dựng một thành tựu vĩ đại nhất ta sẽ tiêu diệt toàn bộ những đất nước gây tổn hại đến hạ của chúng ta. Con đường này xác định sẽ đổ rất nhiều máu, người chết vô số, nhưng có thể đổi được sự bình yên mãi mãi cho con cháu đời sau. Nêu nói đây là lỗi lầm, vậy mình ta sẽ gánh nó, nhưng sẽ không bao giờ hối hận. Các tướng sĩ, các người có đồng ý vì tương lai hoa hạ mà đi trên con đường biết rõ sẽ bỏ mạng hay không? Đồng ý, đồng ý. Thề chết tận chung với hoàng thượng Thề chết tận chung với hoàng thượng Nghe thấy những tiếng hồ vàng Lãnh thiền mình cũng kích động Hô lớn khẩu hiệu đầu tiên của hắc kỳ quân Máu ta không cạn Trên ý không chết Tất cả tướng sĩ cũng đồng loạt hô theo Máu ta không cạn Trên ý không chết Xuất phát Giữa những tiếng hồ vàng điên cuồng Đại quân bắt đầu lên thuyền Còn lãnh thiền mình đứng yên một chỗ Tống tiễn đại quân ra khơi những tướng lĩnh phổ tàng đứng từ xa nhìn lại cảm thấy mồ hôi lạnh chảy toàn thân ngoại trừ kinh ngạc ra thì bọn họ cũng không hiểu suốt cuộc đây là con người như nào sao hắn có thể khiến quân đội một lòng một dạ đến mức độ này nếu một người như vậy là kẻ địch của mình vậy chắc chắn sẽ là sự đả kích rất đáng sợ không trừ khử người này phổ tàng gặp nạn thủ đô ba nhĩ Đồ thành xa đức bảo Sau khi thông tin quân chủ lực Hải quân bị tàn sát báo về, toàn bộ thủ đô Ba Nhĩ Đổ đều không dám tin Hải quân Ba Nhĩ Đổ đã tung hoành trên biển cả ngàn năm qua Trong khoảng thời gian vô tận ấy mặc dù có những trận chiến khiến đội quân bị tổn thất nặng nề nhưng chưa bao giờ bị tận diệt trong một khoảng thời gian rất ngắn nên tất cả mọi người khi nghe tin đều ngỡ ngàng Lúc này quốc vương cổ Đức đã có tuổi cũng lo lắng bồn chồn bởi vì ông ta vừa mới nhận được một tin rất không tốt vương triều hòa hạ sắp đến đất nước ông ta để báo thù rồi bên trong hoàng cung gia đức Bảo, những quý tộc mặc đủ các thể loại quần áo trang trọng và các quan chức đang sôi nổi bàn luận ngài nói đám mọi của trung nguyên sắp tới tấn công vương triều ba nghĩa đồ vĩ đại chúng ta rồi đúng là nực cười lý bối thần vương ngài không nên xem thường đám người trung nguyên hai mươi vạn đại quân của ta ở đảo di châu Bị bọn chúng đánh cho đến mức phải giơ tay đầu hàng Đủ để thấy Đám người Trung Nguyên đó vô cùng hung mãnh Nghe nói Sau khi Mạc Nhĩ Thần Vương bị bắt sống Vẫn luôn bị dày vò đến bây giờ Mỗi ngày đều chịu nỗi đau Như vạn tiễn xuyên tim Đám người Trung Nguyên đúng là không có nhân tính <cười> Đều do tên phản bội đặc mẫu đặc nam 20 vạn đại quân chưa chiến đã hàng Đúng là một sự sỉ nhục Tên xúc sinh Mạc Nhĩ cũng đáng đời lắm Là thống đốc của đảo Di Châu mà để địch đánh đến nơi cũng không biết gì. Ta nghe nói người Trung Nguyên sử dụng một loại máy có thể bay, tướng quân đặc mẫu đặc nam, vì để bảo toàn lực lượng nên mới phải đầu hàng. Ha ha ha, đó chỉ là cái cớ của bọn chúng thôi. Còn có người đồn, tiên hoàng đế Trung Nguyên nuôi ba con hổ, thân hình giống ngựa làm thú cưng nữa kìa. Các ngươi tin sao? Cũng phải, đám người này thua trận muốn thoái thác trách nhiệm mấy cali do lý chấu ngày càng vớ vẩn. các người nói nhỏ chút đi. quốc vương bệ hạ sắp tới rồi. mạc nhĩ là cậu ruột của bệ hạ đấy. trước mắt chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, nghĩ cách đối phó với đám người trung nguyên sắp tới đây. khi cô đức đệ nhị đi vào đại điện, trông thấy các đại thần quyền cao chức trọng, bỗng nộ khí sùng thiền. người trung nguyên còn chưa tới, đã nghe nói có kẻ muốn chạy trốn. đây là thứ mà các ngươi gọi là lòng trung thành sao? tất cả mọi người đều im phăng phắc vài tên thần vương toát hết mồ hôi hột cổ đức đệ nhị tiếp tục lạnh lùng nói hiện giờ kẻ địch đang tới ta sẽ tạm thời coi như không biết gì nhưng nếu kẻ nào dám lơ là nhiệm vụ trong cuộc chiến lúc đó đừng trách ta ra tay độc ác thấy không ai lên tiếng là một hoàng thần quốc thích ly bối bước lên nói bệ hạ không cần lo lắng quá thần thấy đám người trung nguyên này chỉ khô trương gõ trống vậy thôi Bọn chúng có năng lực để tấn công ba nhiễu đồ chúng ta sao? Lý bối thần phương Ngài có đọc được tin tức truyền về của đặc mẫu đặc nam miêu tả như thế nào về đám người Trung Nguyên kia không? Lý bối nói bằng giọng khó chịu Đặc mẫu đặc nam lãnh đạo 20 vạn binh lính chưa chiến đã hàng thực sự là một hành động vô cùng sỉ nhục những gì hắn nói trong thờ chẳng qua chỉ là cái cớ nếu người Trung Nguyên thực sự lợi hại như vậy tại sao đến giờ mới ra tay? Của Đức Đệ Nhị đành mặt lại Theo những gì ta biết Về đặc mẫu đặc nam Ông ta không phải kiểu người ra vẻ ta đây E rằng năng lực chiến đấu Của người Trung Nguyên Thực sự đã vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta Trước mắt trận chiến gần kề Chúng ta vẫn cần phải cẩn thận Các vị có đối sách nào không Lê Bôi nói Bệ hạ, theo tình báo của chúng ta Vương trường mới của đất nước Hoa Hạ Ở Trung Nguyên có khoảng ngàn thuyền chiến Muốn đưa đại quân của bọn chúng tới lãnh thổ chúng ta trong thời gian ngắn là điều không thể. Vậy nên thần kiến nghị chúng ta tập trung toàn bộ thuyền chiến hiện có nghênh chiến và chặn bọn chúng ở trên biển. Một đại thần đứng bên cạnh nói Lý bối thần vương 2.000 thuyền chiến kiểu mới của chúng ta đã bị đám hải quân Trung Nguyên hủy cả rồi. Chỉ dựa vào 1.000 thuyền chiến góp nhặt hiện giờ liệu có ổn không? Sợ gì chứ? Hải quân ba nhĩ đồ chúng ta giờ nay thiên hạ vô địch chiến bại ở đảo Di Châu chắc chắn do tên đặc mẫu đặc nam đã trung kế của bọn chúng nếu không sao hơn 2.000 thuyền chiến của ta lại bị giết sạch được chứ hơn nữa thuộc địa nước ngoài của chúng ta còn có gần 1.000 thuyền chiến nếu rơi vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng vẫn có thể bỏ thuyền bảo xoái đám người trung nguyên kia không có cửa là đối thủ của chúng ta những người đường quanh cũng âm thầm gật đầu tỏ vẻ đồng ý cổ đức đệ nhị im lặng một lúc mới lên tiếng lệnh phản công bất ngờ của vương triều trung nguyên thực sự vượt ngoài dự liệu của bổn vương bất luận như nào chúng ta cũng phải chuẩn bị thật kỹ đưa tất cả tàu tuần tra ra ngoài biển tìm kiếm tung tích của hải quân trung nguyên một khi phát hiện bọn chúng lập tức phát động tấn công có thể tiêu diệt bọn chúng trên biển thì càng tốt đồng thời nhanh chóng tập hợp quân đội canh phòng nghiêm ngặt các cửa cảng đề phòng vạn nhất đợi khi trận chiến này kết thúc hải quân khôi phục sức mạnh ta sẽ đích thân đưa quân tới tắm máu trung nguyên Báo thủ cho cậu của ta. Đảo La Mỹ Kim Sau hơn một tháng vận chuyển tới lôi, đội quân tham chiến đầu tiên và số lượng lớn vật tư đã được chuyển tới đảo La Mỹ Kim. Nơi này cách đất liền ba nhĩ đồ khoảng hai ngày đi đường. Phát động tấn công ở đây sẽ có thể rút ngắn đáng kể tiến trình cuộc chiến. Đương nhiên, tiền đề để có thể đóng quân ở đảo La Mỹ Kim là hải quân phải thật mạnh bởi vì nơi đây rất dễ công phá. Một khi quân địch phát hiện ra, tất cả mọi người đều trở thành mục tiêu sống. Đào La Mỹ Kim bên trong lều trung quân, Trình Khai Sơn là chủ soái của chiến dịch tiến công lần này, đang ngồi ngẩn người nhìn tấm bản đồ to đùng, La Trung đi theo hỏi. "Trình tướng quân, đại quân đã tập kết xong, trận này đánh như nào?" "À, ừm, hay đánh như nào?" Tất cả mọi người ở trong trại đều ngơ ngác nhìn Trình Khai Sơn. Trinh Khai Sơn hỏi tiếp Nhược điểm lớn nhất của chúng ta trong cuộc chiến lần này là gì? Đương nhiên là cứu địa không an toàn Mặc dù hiện giờ chúng ta có thể đóng chiếm đảo La Mỹ Kim nhưng một khi bị kẻ địch phát hiện vậy chắc chắn sẽ rơi vào phạm vi tấn công của đội tàu kẻ địch Ừ, nói đúng lắm Điểm mấu chốt của cuộc chiến chính là không rõ ta có thể giữ được đảo La Mỹ Kim hay không Một khi khai chiến, kẻ địch chắc chắn sẽ nhanh chóng phát hiện ra chỗ này Đến khi ấy, bọn chúng chắc chắn Sẽ nghĩ mọi cách đến tấn công Vậy nên, muốn thắng trận chuyến này Phải tiêu diệt toàn bộ hải quân của kẻ địch Nhưng vị trí hải quân của kẻ địch Luôn thay đổi Chúng ta hoàn toàn không thể tìm được Trình Khai Sơn im lặng một hồi Nói tiếp Vậy dẫn dụ bọn chúng ra Ý của tướng quân là Trình Khai Sơn nói Dẫn sói ra khỏi hàng Mọi người xung quanh đều vô cùng ngượng nghịu Dẫn sói ra khỏi hàng Người ta là dụ rắn ra hàng mới đúng Nhưng mọi người đều ngại vạch trần Bởi vì tất cả đều biết rõ Trình Khai Sơn không được học hành Nhưng là quan lớn La Trung nói Trình Tương Quân Ngài cứ nói đánh như nào đi Ta cần người giúp ta dẫn dụ đội thuyền quân chủ lực Của kẻ địch ra ngoài Nhưng việc này vô cùng nguy hiểm Bởi vì nếu không thấy quân chủ lực của kẻ địch Ta sẽ không khởi động khinh khí cầu Một khi bại lộ chiến thuật khinh khí cầu đội tàu chiến của quân địch sẽ phân tán hành động ngược lại sẽ gây bất lợi cho ta La Trung lập tức đáp Ta đi Không, ta đi Tất cả mọi người trong lều đều tranh nhau nhiệm vụ Đè muội đi đi Một giọng nói rất khoát vang lên là Hải Nương Trên Khai Sơn kinh ngạc Mặc dù bức vách giấy giữa hai người chưa được thông nhưng không ai không biết quan hệ của bọn họ Hải nương, muội đừng đi. Đúng, một đám đàn ông bọn ta ở đây, sao lại để muội đi được chứ? Hải nương cười nói. Trong số các người, ai có kinh nghiệm phong phú hơn ta? Mục đích của nhiệm vụ lần này không phải tiêu diệt quân địch, mà chỉ là nghĩ cách dẫn dụ quân chủ lực của bọn trôm ra, phải lựa được địa điểm và thời khắc rút lui tốt nhất. Tất cả những điều này đều cần một người có kinh nghiệm dày dặn trên chiến trường. Vậy nên ta đi là hợp lý nhất tất cả mọi người đều im lặng bởi vì những gì hải nương nói đều rất chính xác đây là nhiệm vụ liên quan tới sự thành bại của toàn bộ cuộc chiến nếu không phải người có kinh nghiệm chiến đấu trên biển phong phú sao có thể đảm nhận trọng trách này chứ ngoại trừ trình khai sơn chỉ còn mỗi hải nương là phù hợp thôi trình đại ca để muội đi đi trình khai sơn đành mặt lại nhưng cuối cùng vẫn gật đầu ta chỉ có thể cho muội hai mươi thuyền chiến bọc rác cùng với hai trăm thuyền hộ tống, đây đã là giới hạn của chúng ta rồi. những thuyền chiến còn lại buộc phải bảo đảm an toàn cho khinh khí cầu, bởi vì khinh khí cầu không được phép xảy ra vấn đề. muội hiểu chứ? hải nương mỉm cười gật đầu. muội hiểu. màn đêm trên biển như có một sức hút đặc biệt, ánh trăng sáng phản chiếu trên mặt biển vừa rực sáng lại vừa thần bí. ngoài khơi bờ biển bãi nhễ đổ, hai trăm thuyền chiến của Hoa hạ dần dần tiến tới trên mỗi thuyền chiến đều có một chiếc cọ ba lá vô cùng bắt mắt đó là biểu tượng của hải quân hoa hạ vì người nhà vì hy vọng mà chiến đấu tấn công chủ lực hải quân của hoa hạ lập tức truyền lệnh tấn công vài trăm khẩu pháo bỗng nã liên tục về phía cửa cảng ba nhĩ đồ ánh lửa sáng rực trời những sĩ binh vừa mới đóng quân tại đây có nằm mơ cũng không ngờ rằng đám người hoa hạ tới thật rồi hơn nữa tới rất nhanh nhắm ngay vị trí bờ biển âm âm âm vì không có phòng bị nên các binh sĩ ba nhĩ đồ thường phòng nặng nề ngay lập tức trận địa phòng thủ ven biển đã khai hỏa đáp trả thế nhưng với số lượng pháo ít đến đáng thương kia thì không thể nào ngăn cả nổi thế công của mấy trăm khẩu pháo chẳng mấy chốc bờ biển đã rơi vào tay địch nhìn quân địch bỏ chạy tán loạn hải nương cắn răng nói lên bờ phát động tiến công các thôn làng và thành trì dọc theo bờ biển Bình sĩ bên cạnh ngẩn ra vài giây sau đó hô to Dỡ 200 chiếc chiến hạm xuôi theo vùng duyên hải ba nhĩ đồ điên cuồng oanh tạc các thôn làng và thành trì ven biển Hải nương biết chỉ có làm vậy mới có thể khơi dậy quyết tâm vây quét ba nhĩ đồ của mình Hơn nữa, loại chuyện như thế này nhất định phải do chính nàng ta làm Vì hoa hạ cũng vì trình khai sơn cứ để nàng ta gánh vác những tội danh này. Tin tức hải quân Hoa Hạ xâm lược nhanh chóng truyền đến hoàng cung. Bệ hạ, đám người Trung Nguyên kia đúng là kiêu ngạo, chúng chỉ có hơn 200 chiến hạm mà lại dám công khai xâm phạm chúng ta, quả thật không xem chúng ta ra gì mà. Đúng, người Trung Nguyên vô sỉ lại có thể làm ra chuyện đồ sát dân thường, đúng là mất hết nhân tính. Cố đức đệ nhị tỏ vẻ khó có thể tin được. Người Trung nguyên chỉ phải có hơn 200 chiến hạm mà lại dám tiến công ba nhĩa đổ Tà. Đúng vậy, bệ hạ theo như trinh sát của chúng ta quân địch chỉ có hơn 200 chiến hạm hơn nữa, phần lớn là loại nhỏ đúng là nực cười Lý Bôi nói Bệ hạ hiện tại người Trung nguyên đang đổ sát dần chúng mong bệ hạ cho phép ta xuất lĩnh hải quân, đi tiêu diệt kẻ địch Bệ hạ chúng chỉ phải có 200 chiến hạm tấn công có khi nào là bẫy Một vị đại thần nói Lý Bối nói Sợ cái gì? Ngay cửa nhà chúng ta Chúng còn có thể bày trò gì được Bây giờ không nhanh chóng xuất bình Chẳng lẽ đợi đám người kia đánh đến Hoàng Cung à? Cổ Đức Đệ Nhị cân nhắc hồi lâu rồi mới nói Được rồi Vậy thì đại thần vương Lý Bối Đích thân xuất lĩnh hạm đội Nhất định phải tiêu diệt kẻ địch trong thời gian nhanh nhất Tuy nhiên phải chú ý Không được rời khỏi hải phận của chúng ta Tránh sập bẫy tàu chủ lực của hạm đội hòa hạ tướng quân khinh khí cầu truyền tín hiệu đến phía trước cách đây hai trăm dặm đã phát hiện một lượng lớn tàu chiến địch số lượng khoảng sáu trăm chiếc hải nương lộ vẻ nghiêm túc số lượng không đúng cho lắm căn cứ theo tình báo của chúng ta hạm đội địch có ít nhất gần một nghìn tàu chiến có vẻ như chúng xem thường chúng ta chúng ta lui lại hay sao không thể rút lui nếu không tiêu diệt được toàn bộ hạm đội chủ lực của địch cùng một lúc E rằng, ngày sau, khó mà tìm ra chúng. Dù sao thì nơi này cũng là địa bàn của địch. Đến lúc đó, kế hoạch sẽ bị ảnh hưởng. Chưa lệnh cho tất cả tàu chiến, chuẩn bị sẵn sàng. Trận này chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Không đến nửa canh giờ, hạm đội hai bên đã chạm mặt nhau trên biển. Lý bối nhìn hai trăm chiếc tàu chiến phe địch, cười to và nói. Chỉ có chút thực lực đó mà cũng dám đánh ba nhĩa đổ ta. Đúng là nực cười. Chuyên lệnh cho tất cả hạm đội tấn công theo hình bán nguyệt, nhất định phải tiêu diệt tàu chủ lực của địch. Hạm đội gồm 600 tàu chiến của bà nhĩ đồ, nhanh chóng triển khai đội hình, vây quanh hải quân Hoa hạ. Đoàng đoàng, đoàng, chẳng mấy chốc, đạn pháo bay ngập trời, trên mặt biển liên tục phang lên tiếng nổ. Nếu không nhìn số lượng thì có thể nói những chiến hạm đã trải qua cải tiến của Hoa hạ chiếm ưu thế tuyệt đối thế nhưng số lượng tàu chiến của bà nhễ đổ quá đông, không bao lâu sau hạm đội hoa hạ đã bị bao vây. trên tàu chỉ huy sau khi quan sát toàn bộ chiến trường hải nương hô to đã đến lúc lệnh cho tất cả chiến hạm thiết giáp mở đường phá vòng vây bên cánh trái, vớt bỏ toàn bộ chiến hạm bị hư tổn phía sau. hai mươi chiếc chiến hạm thiết giáp khổng lồ nhanh chóng tụ lại cùng một chỗ, gần ba trăm khẩu pháo đồng loạt khai hỏa ngay lập tức vòng vây bị xé toạc ra một lỗ hổng cực lớn. Lao ra, Hải Nương hô to, đồng thời quay đầu nhìn về phía những chiến hạm bị bỏ lại phía sau, thầm nghĩ, "Các anh em, xin lỗi, kiếp sau Hải Nương sẽ đền tội cho mọi người." Nhìn thấy hạm đội Hoa Hạ thoát khỏi vòng vây, Lý Bối nổi giận đùng đùng mắng to, "Khốn kiếp, nhiều quân hạm như vậy mà lại để kẻ địch lao ra." Thân vương Điện Hạ, Hơn mười chiếc chiến hạm dẫn đầu của địch có hỏa lực quá mạnh, chúng ta không thể cản được. Tuy nhiên, hạm đội của chúng đã bị tiêu diệt một nửa. Máu đuổi theo. Hạm đội ba nhĩ đồ tăng tốc đuổi theo, nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện tốc độ của chiến hạm hòa hạ không hề thua kém phe mình. Hơn nữa, pháo của địch còn có thể tự do điều hướng. Trong quá trình truy đuổi, chiến hạm ba nhĩ đồ liên tục bị phá hủy. Lì bối hùng tợn mắng người trung nguyên đáng chết một lũ tôm tép nhã nhép. thần vương điện hạ không thể tiếp tục truy đuổi bệ hạ đã từng nói chúng ta không được ra khỏi hải phận ba nhĩ đồ phòng ngừa coi trá. lấy bối thở dài thườn thượt hô to ngừng truy kích cử các tàu tuần tra theo dõi chặt chẽ đêm dài u tịch trên mặt biển tĩnh lặng ánh trăng mờ ảo chiếu sáng mặt biển tựa như từng mảnh vảy cá lấp lánh khi hải quân ba nhĩ đồ đang say ngủ Bỗng tiếng còi báo hiệu chói tai vang lên Địch tập kích Các binh sĩ thuộc Hải quân 3 nhĩa đồ Nhanh chóng tập kết Lên chiến hạm đón địch Mẹ kiếp Đám người Trung Nguyên này có bệnh à Nào có ai đánh giữa đêm kiểu đó Có cho người ta nghỉ ngơi không hả Đám người Trung Nguyên kia đúng là điên Hy vọng Thượng Đế sẽ trừng phạt bọn họ Đoàng đoàng đoàng Không bao lâu sau hạm đội Hòa Hạ đã phát động công kích phía hải quân ba nhễ đồ cũng đã hoàn tất tập kết chuẩn bị ngành chiến. thế nhưng một cảnh tượng khiến bọn họ không nói nên lời đã xuất hiện. các binh sĩ ba nhễ đồ vừa tập kết xong thì phát hiện hạm đội của người trung nguyên đã rút lui. không những thế, càng quá đáng hơn chính là trên cánh buồm của chiến hạm hòa hạ còn viết mấy chữ to bằng ngôn ngữ ba nhễ đồ. cởi lên cho ra xem. cởi lên cho ra xem. cởi cái em gái nhà ngươi lý bối nổi giận măng to tình thế của hắn ta bây giờ cực kỳ khó xử đuổi theo không được mà không đuổi theo cũng không được cứ lặp đi lặp lại như thế sau vài lần cuối cùng lý bối đã hoàn toàn mất đi lý trí lệnh cho các chiến hạm dự bị bọc đánh từ phía sau ta muốn tiêu diệt bọn chúng suốt cuộc thì sáu trăm chiếc chiến hạm còn lại của bà nhĩ đồ cũng xuất hiện tuy nhiên khi hải nương nhận được tin tức này thì hải quân hoa hạ đã ở giữa vòng vây. Trên tàu chỉ huy khi nhìn thấy tin tức từ khí cầu gửi về, Hải Nương phấn khích hô to. Cuối cùng cũng xuất hiện, không ngờ ba nhệ độ còn có chiếc chiến hạm nữa. Nói vậy, tổng số là 1, chiếc, chắc hẳn đây là toàn bộ tàu chiến mà bọn họ có, thành bại cũng chỉ trong một lần hành động này thôi. Tương quân, tuy toàn bộ chiến hạm của quân địch đã xuất hiện, thế nhưng chúng ta cũng đã bị bao vây. Tiếp theo nên làm như thế nào đây? Hai nương cho mặc hồi lâu rồi nói Nói với các anh em Chúng ta nhất định phải giữ chân hạm đội địch Đồng thời phải cố hết sức Thu nhỏ phạm vi chiến trường Có như vậy mới tạo hiệu quả tấn công Tối ưu cho đội khinh khế cầu Nếu để chiến hạm địch phân tán Thì xem như trong suốt mấy ngày qua Các anh em đã hy sinh vô ích Tuy nhiên chắc hẳn mọi người Cũng đoán được kết quả rồi Lần này e là chúng ta kiểu tử nhất sinh tướng quân yên tâm ngài không sợ chúng ta cũng không sợ tốt vậy thì tiếp theo đây chúng ta hãy đánh một trận thật oanh liệt giúp hắc kỷ quân thổi tiếng còi báo hiệu cho chiến dịch can quét ba nghĩa đồ cửa biển hạm đội ba nghĩa đồ đã đuổi đến lúc này sáu trăm tàu chiến cũng đã bọc đánh từ phía sau với hơn một trăm chiếc tàu chiến còn sót lại hải quân hoa hạ căn bản không có phần thắng truyền lệnh hạm đội tấn công hậu phương địch Chỉ cần có thể trà trộn vào đội hình địch Thì có thể tranh thủ thêm thời gian cho khinh khí cầu Hải nương nghiêm nghị nói Tương quân Ngài còn phải phụ tá chủ soái Đợi lát nữa Chúng ta sẽ hấp dẫn lực chú ý của chiến hạm địch Ngài dùng thuê nhỏ lui ra ngoài đi Hải nương nghiêm giọng Là ta đưa mọi người đến đây Sao có thể một mình rời đi được Dù sống hay chết Ta đều ở cùng hạm đội Tương quân Đừng nói nữa Mau chóng thi hành mệnh lệnh Mấy vị tướng sĩ liếc nhề nhau Sau đó rời đi Lúc này trên đảo Lạc Mỹ Kim Sau khi nhận được tin tức Toàn bộ chiến hạm địch đã ra trận Đội khinh khí cầu lập tức tập kết trên không Hướng về vùng biển đang giao chiến Trên khinh khí cầu Tay chỉnh Khai Sơn bất giác xuôn lên Tuy hắn ta hiểu Loại chiến thuật câu cá này Cực kỳ nguy hiểm Nhưng có thể giải quyết toàn bộ tai họa ngầm Trong một lần hành động Giảm thiểu thương vong tối đa Với tư cách là chủ sói, hắn ta phải cân nhắc vì toàn cục. Điều duy nhất mà Trình Khai Sơn có thể làm lúc này chính là thầm cầu nguyện. Hai nương, muội đừng xảy ra chuyện gì bất chắc nhé, bằng không lão Trình sẽ thật sự cô độc cả đời, vất vả lắm ta mới tìm được một người vừa ý, muội đừng xảy ra chuyện gì nhé, đừng xảy ra chuyện. 600 chiếc tàu chiến của bà Nhễ Đồ vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối, giờ đã xuất hiện và đang nhanh chóng dàn hàng bao vây kẻ địch từ phía sau. Đối với bọn họ, trận chiến này quá mức nhẹ nhàng, gần ngàn chiến hạm vây công 100 tàu chiến địch, quả thật dễ như ăn cháo. Tương quân, hạm đội của người Trung Nguyên xông đến. Muốn chạy à? Nào có dễ như vậy, bọn họ gian trận dế. Việc này hình như hình như không có trận hình, bọn họ cứ xông thẳng về phía Trung quân, không hề có bất kỳ quy tắc nào. Hừm. Chẳng lẽ đám người Trung Nguyên kia biết đã không còn đường lui nên mất trí rồi. Chúa lệnh cho hạm đội nhắm phía trước khai hỏa. Đoàng đoàng, đoàng. Chiến hạm ba nhĩ đồ đã bắt đầu tiến công. Còn chiến hạm hòa hạ thì hệt như thiêu thân lao đầu vào lửa. Những chiến hạm dẫn đầu hấp dẫn hòa lực tranh thủ thời gian cho chiến hạm phía sau. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. Sau khi hy sinh gần 10 chiến hạm, suốt cuộc hạm đội hòa hạ cũng xông vào giữa đội hình của bà nhễ đồ chú ý khoảng cách hỏa lực tránh ngộ thương hạ họng pháo xuống chuẩn bị lên tàu tác chiến ngay lập tức cả vùng biển rơi vào hỗn loạn thật ra cách đấu này chẳng khác nào tự sát nhưng làm vậy trong khoảng thời gian ngắn cả địch không thể toàn lực tiến công tuy vậy cái giá phải trả cho việc đưa thân vào vòng vây địch là trôn vùi hy vọng cuối cùng của phe mình khi hạm đội của lý bối đuổi đến nhìn thấy cảnh tượng kia hắn ta không khỏi sững sờ tất cả tàu chiến dồn lại một chỗ không hề có bất kỳ quy tắc gì ta đã quá xem trọng đám người trung nguyên này không ngờ chúng lại ngu xuẩn đến thế để ta xem lần này chúng chạy kiểu gì lệnh cho hạm đội tiếp tục xếp chặt vòng vây không mua tha bất kỳ tàu chiến nào của địch trên chiến trường vô cùng hỗn loạn thậm chí có rất nhiều tàu va vào nhau đã có binh sĩ xông lên tác chiến ngay trên tàu. Hiển nhiên ít không thể địch nhiều. Chiến hạm hoa hạ lần lượt bị đánh chìm. Hải nương cảm thấy rất đau lòng. Những binh sĩ này đều là anh em thân thiết đã cam tâm tình nguyện giao tính mạng mình cho nàng ta. Dù rằng khi xa đi mọi người đều biết chuyến này cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng tận mắt chứng kiến đồng đội của mình hy sinh thật sự khó mà chịu nổi. Lập tức phát tín hiệu thông báo tất cả hạm đội có thể tự phá vòng vây chạy được trước nào hay trước đó trao cờ của tàu chủ lực lên hấp dẫn lực chú ý của phe địch vừa rồi liễu truyện đã gửi đến các bạn tập ba mươi hai của bộ truyện hoàng tử yêu nghiệt cảm ơn các bạn đã lắng nghe xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.